chào anh em n h a chào mừng mọi người đã quay trở lại với audiobook xuyên việt và hôm nay chúng ta lại tiếp tục hành trình đến với công tử điên khùng và mình nghĩ là trong một vài phần tới thì nó sẽ đến những cái khúc rất là lôi cuốn không chỉ về mặt tình cảm mà còn về mặt tình tiết và nhiều cái linh tinh khác nữa cho nên là hôm nay chúng ta sẽ đến với chương là diễn luyện ở rừng tùng thì ở phần trước như chúng ta đã biết là lâm vân đã chạy vào trong dãy núi vân quý và để hấp thu linh khí tìm linh mạch để mà tu luyện Cuối cùng cũng lực đặc của Quốc cái chỉ có người mà còn có thú nữa, cho nên cái việc cũng cho có chúng của các Tuy Trung luyện khu Khu nguy Nếu tinh tới tinh rồi. nhiên lại phải đội biệt diễn người giã người hiểm phải giã hắn thành hồn nhất lượng đang trong rừng này. rừng này không nữa nên Vân đánh ngất những lính tình đánh ngất mạng. đến phần ngày nay bạn nhé. gặp gặp thì kết đạt thì thì thú thú thì rất có thể là sẽ tòi、mạng. Thì chúng ta khá họ. hãy đến với phần của ngày hôm và mà mà là mà mà mà là vô với đó Lâm bộ ở ở sẽ lâm vân vừa xoay người thì liền phát hiện có hai người đang đi tới từ bên trái vì không muốn bị những người này phát hiện cho nên hắn nhanh chóng di chuyển qua phải lợi dụng lúc hai tên lính kia đang còn ngó nghiêng đã tặng cho mỗi người một trưởng hai tên này cũng liền hôn mê bất tỉnh tuy nhiên lần này lâm vân lại phát hiện là trên bộ quần áo của hai tên này có đeo một cái hư hiệu, hiệu màu xanh mà tên lính vừa bị mình đánh ngất xỉ lúc nãy thì đeo huy hiệu màu đỏ còn quần áo mình đang mặc thì chả có cái huy hiệu nào lâm vân liền biết bọn họ đeo như vậy là để phân biệt địch ta trong khi huấn luyện có lẽ họ thật không ngờ là đã có ba người bị mình đánh ngất khả năng binh lính huấn luyện trong này không chỉ có vài người mà còn rất nhiều nữa tuy nhiên vì không muốn để cho họ phát hiện ra mình cho nên lúc đi đường lâm vân cẩn thận quan sát hơn hắn không muốn làm phức tạp mọi chuyện nhưng lâm vân không muốn làm phức tạp thì không có nghĩa là không có người tới gây phiền phức cho hắn trong thời gian ngắn ngủi một giờ lâm vân đã bị ba bốn lần đánh lén tuy mỗi người đánh lén đều bị lâm vân đánh ngất thậm chí còn chưa kịp đánh lén thì hắn đã phát hiện nhưng lâm vân lại không muốn cứ tiếp tục như vậy cho nên hắn cũng giống như binh lính tham gia diễn tập vậy che giấu hành tung của mình đi rừng rậm vạn côn này không giống các khu rừng rậm khác nói nó là, là rừng rậm nguyên sinh cũng không quá đáng tuy nhiều năm nay nơi này liên tục bị quân đội quấy nhiễu khiến cho giá thú càng ngày càng ít nhưng bởi vì nơi này gần với dãy núi vân quý nên rắn độc và giá thú vẫn tồn tại không ít hàng năm thỉnh thoảng vẫn xuất hiện tình trạng binh lính tử vong chỉ là mấy năm nay đã giảm bớt mà thôi Bởi vì để giảm bớt giảm vì vong và để thương cách ó thể tận dụng c tài nguyên có ạ n năm này quân mấy đội khu cho rừng rậm vạn côn này một trăm linh km là nơi đóng quân của bộ đội long ảnh không dưới một ư ơ i sĩ quan cấp cao đang khẩn trương nhìn chăm chăm vào tình hình thao luyện của binh lính những người này ngoại trừ hai vị thiếu tướng của quân khu vân bắc và quân khu tế nam ra còn có một vị ủy viên của ủy ban quân sự trung ương họ đều có mặt ở đây bởi vì lần diễn tập này rất quan trọng đội long ảnh còn chưa được thành hình hiện tại chỉ là lựa chọn ra các tinh anh của đủ loại quân chủng từ các quân khu nhưng bởi vì là danh sách có hạn cho nên các quân khu đành phải thông qua các loại diễn tập và hình thức đối kháng để xác định số lượng binh lính có thể được tuyển vào của mỗi quân khu chỗ đóng quân hiện tại chắc đã được lựa chọn kỹ càng cũng trở thành trụ sở huấn luyện của bộ đội long ảnh quân trưởng tư à xem ra lần này quân khu vân bắc của các anh tham gia diễn luyện đào thải cũng là tình huống bắt buộc ngay cả hãn sư đặng biên cũng lấy danh nghĩa là một binh lính nhỏ để tham gia diễn luyện một vị quân nhân hơi béo tuổi t r ư ở n g năm mươi đang nói với một quân nhân trung niên ngồi kế bên dụng ý của người trung niên được gọi là quân trưởng từ này tuy bị vạch trần nhưng sắc mặt của y vẫn bình thản lập tức trả lời ánh mắt của quân trưởng miêu thật là tốt chỉ cần liếc mắt qua là biết ai tham dự tuy nhiên sao tôi thấy trong đội ngũ của các anh cũng có một người là hỗn giang long thái giang nhỉ ha <cười> ha chắc có khả năng là tôi nhìn lầm tuy nguyên tắc lần này của chúng ta chỉ là lựa chọn một đội tinh anh nhưng nếu có thêm những nhân tài mà quân trưởng t ư và quân trưởng miêu mang tới thì chúng ta càng cao hứng như vậy hy vọng chiến thắng của quốc gia chúng ta càng lớn hơn nói chuyện là một vị quân nhân tuổi hơn sáu mươi tuy nhìn ông ta có vẻ già nhưng tinh thần quắc thước vẫn tràn trề lần này bộ đội long ảnh sẽ tuyển ra ba mươi sáu đội viên xuất sắc từ các quân khu lớn của cả nước cho nên phân chia ra mỗi quân khu chỉ nhiều nhất là bốn người năm người mà thôi nhưng việc phân phối này cũng không phải chia đều mà phải dựa vào thực lực để phân phối cho nên các quân khu đều rất xem trọng lần tuyển chọn này bởi vì một khi người của quân khu mình được tuyển vào long ảnh nhiều hơn các quân khu khác thì quyền nói chuyện của mình cũng sẽ lớn hơn lần tuyển chọn này được chia làm ba vòng vòng thứ nhất là kiểm tra năng lực chiến đấu trong rừng tùng và địa chỉ được chọn chính là rừng rậm vạn côn bình thường người trả i qua vòng thứ nhất nhân số còn lại nhiều nhất mỗi đội chỉ có thể trên dưới ba mươi số người qua vòng một sẽ được tiếp tục tham gia vòng hai vòng hai kết thúc bình thường chỉ còn lại mười mấy người trụ được vòng đào thải thứ ba chính là dựa vào năng lực cá nhân loại đấu loại hôm nay chính là cuộc cạnh tranh giữa khu tế nam và khu vân bắc song phương đều dốc hết tiền vốn để có thể hơn được đối phương vì vậy mà các sĩ quan đứng đầu của hai khu đều ở đây theo dõi không ai chịu nhường nhịn ai mà trên màn hình thì hiện tại đang chiếu các số liệu thống kê liên quan đến hình ảnh tuy chỉ là các số liệu đối lập nhưng cũng khiến mọi người nhìn say x ư a giống như đang xem một bộ phim kinh điển nào đó vậy đội trưởng thái vì sao tôi cảm thấy có chút không đúng lần trước quân khu bắc hải và quân khu thẩm dương cũng đã diễn tập qua ở đây số liệu đối chiến của họ chúng tôi cũng được nhìn thấy tôi nhớ lần trước bọn họ diễn tập hai ngày mới tổn thất có hai mươi đội viên mà tổn thất sẽ chia đều cho hai bên nhưng lần này mới chưa tới một ngày tổn thất của chúng ta đã là hơn hai mươi người hơn nữa còn không thu được báo cáo tổn thất gì cả đã xảy ra chuyện gì vậy chẳng lẽ người của quân khu vân bắc lại lợi hại như vậy s a o xử lý hơn hai mươi người của chúng ta mà bọn họ đều không tổn thất một ai nói chuyện là một tên sĩ quan trẻ tuổi hoàng uy việc này tôi cũng hiểu và có chút kỳ quái lần này quân khu chúng ta tuyển chọn trăm người dự thi toàn bộ đều là tinh anh của đủ loại binh chủng mà bên quân khu vân bắc kia có lợi hại đến mấy cũng không thể trong thời gian ngắn lại xử lý nhiều người của chúng ta như vậy hơn nữa đối phương còn chưa thông báo tới là có bị tổn thất gì thái giang cau mày lại trầm giọng nói y cảm thấy trong chuyện này rất có vấn đề nếu bên mình mà cứ tổn thất như vậy thì làm gì còn người để mà đánh vòng hai nữa để cho thái giang lo lắng nhất chính là những người bị loại này lại không thấy ai truyền về tin tức đây là vấn đề tuyệt đối không bình thường đặng biên là một người to khỏe nhưng đầu óc rất thông minh hiện tại y đang giấu mình trong một đám cỏ gần bên hồ nước đội của y có một trăm người được chia là mười đội nhỏ mà y là đội trưởng đội một nhưng hiện tại tâm tình của y buồn bực cũng không khác gì thái giang lần diễn luyện giữa quân khu vân bắc và quân khu tế nam này còn chưa qua hết một ngày đã tổn thất hơn hai huynh đệ mà những người này chẳng những không liên lạc được mà ngay cả nguyên do vì sao bị tập kích cũng không có tin tức truyền về cho dù ngươi có bị đội màu đỏ đánh trúng thì cũng nên truyền tin về là mình thất bại rời bỏ diễn luyện chứ nhưng hiện tại liên lạc không được mà tin tức cũng chả thấy nếu như gặp phải dã thú thì sẽ không đồng thời biến mất tới mười mấy người thái giang và đặng biên đều vì những chuyện này mà lo lắng tuy quân khu của hai người không có mâu thuẫn gì nhưng cũng không bài trừ là quân đỏ cố ý bắt người v à không để cho đồng đội mình liên lạc về đặng đội đã tìm được vương lực và hình nghiệp căn nhưng bọn họ đều bất tỉnh đang lúc đặng biên lo lắng thì nhận được liên lạc của đồng đội y lần tranh thủ thời gian rời khỏi bụi cỏ chạy gấp tới nơi mà vương lực và hình nghiệp căn bị ngất vương lực và hình nghiệp căn được đồng đội hỗ trợ đang chậm rái tỉnh lại có chuyện gì xảy ra nói m o n đặng biên không thể chờ được nữa muốn hỏi nguyên nhân mà hai người hôn mê chúng ta phát hiện ra một binh lính đi lẻ đương nhiên là muốn bắt hắn lại chỉ là vừa trông thấy bóng lưng của hắn thì hắn liền biến mất về sau thì cảm thấy cái gáy bị vật gì đánh trúng lúc tỉnh lại thì thấy mọi người vương lực kể lại chuyện mình bị hôn mê hình n h i ệ p căn cũng gật đầu xem ra hai người đều gặp q u a tình cảnh như vậy là thái giang s a o suy nghĩ đầu tiên của đặng biên thì là thái giang bởi vì khi mới tiến vào khu rừng để đấu luyện y đã nhận ra thái giang nằm trong đội hình của đối phương chẳng qua nếu là thái giang vì sao đánh ngất xỉu vương lực và hình nghiệp căn rồi lại không cứu tỉnh hai người y không biết trong này có rất nhiều g i ã thú và rắn độc hay sao mà lại để cho đối phương té xỉu như vậy cực kỳ nguy hiểm chẳng lẽ thái giang không biết hẳn không phải là doanh trưởng thái đâu tôi đã nhìn thấy doanh trưởng thái một lần nếu là y thì chỉ nhìn bóng lưng tôi cũng nhận ra hình hiệp căn lập tức nói đặng biên cúi đầu suy nghĩ lại không nghĩ ra ngoài trừ mình và thái giang ra còn có ai lợi hại như vậy không tốt đặng biên lập tức phản ứng lại các đồng đội khác khẳng định cũng bị đánh ngất xỉu như thế chỉ sợ nếu mình đến muộn thì họ sẽ gặp nguy hiểm trong lúc vô hình lập tức thông báo cho các đồng đội khác chia đều ra tìm đồng đội bị ngất xỉu cho dù chúng ta bị thua cũng không thể để cho đồng đội vô duyên vô cớ bị giã thú ăn thịt được đặng bình ra đặng biên ra lệnh xong liền có chút tức giận với thái giang cho dù ngươi có lợi hại đi chăng nữa thì cũng không thể làm như vậy mọi người đều là quân nhân bảo vệ một quốc gia với nhau có lẽ mấy tháng sau c ò n muốn đi ra nước ngoài để cùng nhau tác chiến làm vậy có phải là quá đáng hay không hả? lập tức nhờ căn cứ định vị những đồng đội mất liên lạc cho dù bại lộ cũng phải tìm ra chúng ta không thể bỏ mặc đồng đội như vậy đặng biên nói xong lập tức ra lệnh cho các đồng đội bên cạnh liên lạc sau đó đi tìm khắp nơi tuy làm vậy sẽ để cho đối phương phát hiện nhưng đặng biên không quan tâm đồng thời bên đội của thái giang cũng làm như vậy bên y cũng phát hiện ra đồng đội mình bị đánh ngất rồi nhét vào trong lùm bụi trong rừng tùng trong lòng y thẩm mắng đặng biên rồi ra lệnh cho đồng đội khắp nơi truy tìm khi song phương đi tìm đồng đội của mình thì lại phát hiện ra hơn mười người đồng đội tiếp tục bị đánh ngất đặng biên và thái giang trong cơn tức giận dứt khoát bảo mọi người tập trung lại sau đó kéo cả đám nhau cùng nhau đi tìm bởi vì song phương đều đang đi tìm đồng đội cho nên không kiêng kỵ gì sử dụng bộ đàm để xác định vị trí đôi bên đều rất nhanh phát hiện ra đối phương tuy có chút kinh ngạc nhưng bọn họ không chủ động gây hấn mà việc ai nấy làm trong quá trình tìm tòi bọn họ cũng phát hiện ra người hôn mê của đối phương lúc này đặng biên và thái giang mới phát hiện sự tình lại không đơn giản như mình nghĩ thái giang liền chủ động đi tìm đặng biên hai người đều muốn hỏi tình hình của song phương nói như vậy không phải người của các anh làm sao đặng biên nghe thấy không phải người của quân khu tế nam làm thì trong lòng càng kỳ quái không phải tôi cứ tưởng là anh làm thậm chí còn muốn đánh tay đôi với anh xem tình hình như vậy thì đúng không phải anh làm rồi thái giang mặc dù biết khả năng không phải đặng biên làm nhưng hắn vẫn tò mò đương nhiên không phải là tôi làm trải n h a trong khu rừng này ngoại trừ hai đội của chúng ta còn có một đội thứ ba hoặc là nói có một người thứ ba đặng biên phân tích xem ra khả năng này là rất lớn không thể là một đội được hẳn chỉ là một người tuy nhiên người kia là ai mà lại lợi hại như vậy phải biết rằng người của chúng ta toàn là cao thủ toàn là tinh anh vậy mà hắn có thể đánh bất tỉnh nhiều người như thế còn không để lại một chút dấu vết giao chiến nào nhưng đối phương có vẻ như là không có ác ý chỉ đánh ngất xỉu người của chúng ta thái giang gật đầu đồng ý với phân tích của đặng biên ờ bên tôi chỉ có tiểu thành là mất quần áo và một nửa lương thực trong ba lô các thứ khác thì vẫn còn đặng biên gật đầu hãn sư nên làm gì bây giờ chúng ta có nên kết thúc buổi diễn luyện lần này rồi thông báo cho cấp trên không thái giang đã rõ sự việc liền nhìn đặng biên muốn trưng cầu ý kiến tôi cũng không tin chúng ta có nhiều người như vậy mà không bắt được một mình người kia t u người này không giết đồng đội của chúng ta tôi rất cảm kích hắn nhưng hắn lại đánh ngất xỉu người của chúng ta r ồ i trực tiếp ném tới chỗ không người chứng tỏ người này không coi nhân mạng ra cái gì hết nếu hiện tại là buổi tối hoặc là có dã thú gì đó đi ngang người của chúng ta nhất định sẽ có thương vong chúng ta là quân nhân cơn tức này sao có thể nuốt trôi được hỗn giang long đặng biên nói tới đây liền nhìn thái giang ý của anh là thái giang có chút nghi hoặc nhìn đặng biên chúng ta sẽ đấu với hắn một trận chúng ta tập trung toàn bộ mọi người lại trừ những người đã bị đánh ngất xỉu thì không cần tham gia tôi cũng không tin bên chúng ta có nhiều đặc trùng tinh anh như vậy còn toàn là cao thủ tác chiến trong rừng lại sắp bại bởi chỉ một người mặc kệ người kia là ai chúng ta phải bắt được hắn đặng biên không chút dò dự mà nói ra tốt tôi nghe theo lời anh về phần những đồng đội đã bị ngất xỉu tôi đề nghị không nên mang ra ngoài vạn nhất là có thêm đồng đội bị đánh ngất thì những người này có thể phụ trách cứu trợ thái giang đồng ý với ý kiến của đặng biên y cũng rất bất mãn với cái người không coi tính mạng của đồng đội mình ra gì này không biết người này có phải do cấp trên phái tới muốn thử họ hay không nhưng cho dù phái tới khải nghiệm bọn họ thì cũng không cần phải giao tính mạng binh lính cho g i ã thú y tin rằng đặng biên cũng nghĩ tới điểm này chỉ là không nói ra mà thôi bởi vì nói ra sẽ không tốt vạn nhất đúng là người của cấp trên phái tới bọn họ còn muốn tập trung bắt hắn lại phòng t r ư ờ n g về sau gặp mặt sẽ rất xấu hổ còn không bằng giả vờ như không biết hung hăng giáo huấn người này một trận cho hắn biết là bên mình cũng không phải dễ chơi thái giang và đặng biên mỉm cười nhìn nhau đều ngầm hiểu ý nhưng quân nhân có sự kiêu ngạo của quân nhân bọn họ không muốn những người đã bị đánh ngất xỉu tham gia nhiều người đánh một người đã không có gì tự hào lại còn phải mời tới những người vừa thất bại đặng biên và thái giang đều không muốn những người bên này cũng rất nhanh phân phối thỏa đáng bọn họ không dám coi thường địch thủ tên kia đánh ngất nhiều tinh anh như vậy thì hẳn không phải người tầm thường lâm vân một đường vừa đi vừa đánh hiện tại trong tay đã có một cái bản đồ và một cái la bàn nhờ hai thứ này mà tốc độ di chuyển của hắn nhanh hơn nhiều những thứ này hắn đều lục l o ạ i được từ trong ba lô của mấy tên bị hắn đánh ngất xỉu hắn vòng chung khoảng nửa ngày nữa là có thể rời khỏi khu rừng nguyên sinh này cũng không biết là có bao nhiêu binh sĩ luyện binh ở đây lâm vân tính toán là mình đã đánh ngất xỉu mười mấy người vì tận lực tránh gặp những người này lâm vân đã trèo lên một cây đại thụ chờ gần một tiếng khi xác định bên này không có người mới tiếp tục đi tuy những tên binh sĩ bị mình đánh ngất xỉu kia có thể bị g i ã thú tập kích nhưng lâm vân không quan tâm đã muốn đánh lén mình thì phải nhận hậu quả nhưng lâm vân còn chưa đi được xa thì biết mình đã bỏ qua thời gian rời khỏi tốt nhất vừa rồi bốn phía không người đột nhiên hiện tại lại có rất đông hơn nữa không phải chỉ hai ba người đi chung mà đều là mỗi đội bảy tám người lâm vân liền minh bạch những người này hẳn đã phát hiện sự tồn tại của mình cho nên muốn liên hợp vây bắt cười lạnh một tiếng các người đã muốn chơi vậy ta chơi với các ngươi n g o à i trừ những ao hồ sông suối thì vì sợ ướt quần áo còn lại toàn bộ những bụi cỏ khóm gai hay trên cây lâm vân đều trở thành chỗ g i ấ u thân khi đội viên của hai đội còn chưa phát hiện tung tích của hắn thì lâm vân đã lại đánh bất tỉnh thêm ba bốn chục người nữa thái giang và đặng biên thấy tình hình không đúng nếu cứ tiếp tục như vậy cho dù có nhiều người hơn nữa thì cũng lăn ra bất tỉnh hết đặng biên r ấ t khoát tập trung mọi người lại ở một bãi đất trống rồi hô to tôi không biết anh là ai nhưng chúng tôi thừa nhận năng lực tác chiến trong rừng của anh hơn chúng tôi nhưng anh dám ra đây đấu với tôi một trận không nếu như không dám thì cứ tiếp tục ẩn núp đi lâm vân nghe xong âm thầm buồn cười trong lòng tự nhủ lại còn khích với trả tướng ta cần gì phải đi ra đấu với n g ư ờ i mục đích của ta cũng không phải đánh nhau với các ngươi ta chỉ muốn tìm đường ra ngoài thôi h á n sư người nọ không dám ra chúng ta đi thôi anh nghĩ rằng ai cũng có thể đánh được với anh s a o ngay cả tôi còn phải tốn sức chứ đừng nói chi người khác chúng ta t r ả về không cần phải huấn luyện nữa lời nói của thái giang mang theo vẻ khinh thường mặc dù ta biết người nghĩ cái gì tuy nhiên để thu thập các ngươi ta cũng không cần tốn quá nhiều thời gian ta che mặt lại vì muốn tốt cho các ngươi bởi vì không thấy mặt của ta ta còn để cho các ngươi sống nếu nhìn thấy thì toàn bộ các ngươi đều phải chết lâm vân che mặt chậm rãi đi tới trước đám bộ đội đặc trùng nghe thấy thanh âm lạnh như băng của lâm vân đặng biên và thái giang liền b ì n h bạch người này không phải do cấp trên phái tới nếu như là cấp trên phái tới thì cũng không dùng khẩu khí như vậy mà nói chuyện với họ hai người nhìn nhau trong mắt đều thấy được vẻ kiên định của đối phương người này không rõ lai lịch lại ở địa khu cấm sự quân sự nhất định phải bắt lấy hắn tôi tới trước đặng biên nói xong đang muốn lên đấu với lâm vân k h n đã ta không muốn lãng phí thời gian toàn bộ các ngươi cùng lên đi đỡ mất công phải đánh từng người lâm vân thấy một nam tử khỏe mạnh nói chuyện liền khoát tay đảng biên vừa tức giận vừa buồn cười trong lòng thầm nói mặc dù mình chỉ là một doanh trưởng nhưng cũng là người nổi danh khắp khu vân bắc không có mấy người có thể chiến thắng được mình còn được mọi người xưng là hãn sư vậy mà tên trước mắt này lại dám khiêu chiến toàn bộ trăm người ở đây quả thực là cuồng vọng quần công và đánh lén là hai phạm chủ khác nhau cho dù năng lực tác chiến của mình có mạnh đến đâu đi chăng nữa cũng không dám coi rẻ thiên hạ không không nói tới người khác mà chính là anh chàng hỗn giang long thái giang này nếu đấu với mình thì cũng là bất phân thắng bại muốn nói có người có thể đồng thời chiến thắng cả y và thái giang thì có thể có nhưng muốn nói đánh thắng hơn một trăm người bọn họ thì người này đúng là điên rồi không cần chỉ cần tôi và hãn sư là đủ thái giang bị ngữ khí cuồng vọng của lâm vân làm cho tức giận y liền giận d o mọi người vây quanh hắn vô luận hai người thắng hay bại cũng không thể để cho cái tên không rõ lai lịch này chạy trốn đặng biên đã tới gần lâm vân thái giang cũng theo sát hai người tạo thành một góc độ để vây lâm vân lại xem ra đã coi lâm vân như đối thủ lợi hại ông một tiếng đặng bình đá về hướng thắt lưng của lâm vân tốc độ ra chân cực nhanh và hiểm một chân này quét chúng không chết cũng trọng thương có thể thấy đặng bình căn bản không muốn để cho lâm vân rời đi lâm vân cười lạnh một tiếng rõ ràng cũng sử dụng cước pháp lại còn ở trước mặt mình mà đá tới không chút do dự hắn cũng nâng chân trái đá sau mà tới trước đá trúng vào chân của đặng biên hét thảm một tiếng đặng biên bị đá bay ra ngoài sáu mét nằm vật t r ú n g đất không đứng dậy nổi đặng biên nằm trên mặt đất một cơn đau dữ dội truyền tới từ mấp đùi trong nội tâm hắn cực kỳ kinh hãi hắn đã luyện đôi chân này được gần hai mươi năm còn có cả danh sư trị điểm có thể nói về cước pháp thì rất ít người có thể lợi hại hơn chính là người này rõ ràng lúc đá mình bay đi còn không hề di chuyển thân hình mà chân của mình đá tới trước chân hắn đá tới sau vì sao mình lại bị đá trúng người này là ai mà lại lợi hại như vậy lần này lâm vân sử dụng là kình lực mặc dù không có ra hết toàn lực nhưng đã đủ để đá gãy xương chân của đặng biên một phần cũng là đặng biên tung ra một cước không lưu tình chút nào lâm vân cũng không khách khí trả lại đây là hắn vẫn còn lưu tình nếu không đã trực tiếp lấy mạng y một cước chỉ một cước đã b a y đặng biên xuống đất không đứng dậy nổi thái giang khựng lại trong lòng kinh hãi trên đời lại có người kinh khủng như vậy một cước đã khiến cho đặng biên không có sức hoàn thủ nhìn những người chung quanh cũng đang trợn mắt há mồm thái giang minh bạch trừ mình ra thì những người khác ngay cả khả năng chiêu thức cũng không nhìn thấy người này thực sự nguy hiểm không biết là cao thủ ở đâu thái giang nhìn thấy ánh mắt mỉa mai của người che mặt vội vàng lui về Ý biết cho dù mình lên cũng chỉ có kết quả như vậy thôi hắn thích mỉa mai thì kệ hắn mọi người lấy súng ra bao vây hắn lại thái giang không chút do dự hạ mệnh lệnh người này lợi hại như thế lại còn không rõ lai lịch nếu như có âm mưu gì đó thì quả thực đáng sợ nghe thấy thái giang hạ lệnh các đội viên đặc trủng bốn phía đều không chút do dự rút súng có đạn diễn tập bên trong k h ó mắt của lâm vân co rút lại lập tức tiến vào đám người lâm vân liền vận chuyển lực lượng tiên vân khiến cho khắp nơi đều là tàn ảnh của hắn tất cả súng đều bị đá bay ra ngoài mà những khẩu súng bay ra không phải là l ẻ tẻ mà tập trung thành một bãi một đống thật giống như có người dùng tay sắp xếp chúng lên vậy da đầu của thái giang run lên đây còn là người s a o ngoại trừ gần trăm người đã bị lâm vân đánh ngất xỉu từ trước thì hơn một trăm người đây đều bị lâm vân quật ngã xuống đất súng trong tay đã rơi vào cái đống sắt vụn bên cạnh thái giang cũng không thể may mắn trốn thoát ôm cái chân bị thương ngã xuống không đứng dậy nổi Lâm â v nhìn đi t ế sổ súng húng chất, ôm số húng trồng toàn súng này vứt vào trong một cái hồ ở bên cạnh, chất, hồ phủi phủi vứt một tay, cái liếc ôm vào bộ sau đó Thái giang đang nằm trên mặt đất. Đừng có chọc giận ta, lần này ta cho các người một chút chọc cho huấn, lần sau sẽ không đơn giản như vậy nữa. Nhìn các Giang giận người gió giản đang Đừng sau nữa. nằm lần này lần đơn có vậy sẽ bóng lưng của lâm vân biến mất thái giang và đặng biên cơ hồ khóc không ra nước mắt chỉ muốn lập tức báo cáo cho cấp trên chuyện đã xảy ra ở đây rõ ràng l ạ i có một người như vậy tồn tại sao đây là loại người nào ở trong bộ đội nhiều năm như vậy bọn họ còn chưa từng thấy ai lợi hại như thế cho dù là t ố t mươi người đứng đầu trong các cuộc thi võ thuật giữa các quân khu thì phòng chung cũng kém người này xa tít tắp tình huống dường như không đúng vì sao tốc độ bỏ mình của hai bên lại nhanh như vậy mới chưa tới hai ngày mỗi bên đã tổn thất ba bốn mươi người chẳng lẽ thái giang và đặng biên tập trung mọi người lại để quần đấu sau nói chuyện là vị quân trưởng miêu quân trưởng t ư cũng c â u mày trầm tư không nói nhìn qua số liệu xuất hiện trên màn hình con số bỏ mình giữa hai bên đều là ba bốn chục người hơn nữa thời gian phát sinh còn rất ngắn phải biết rằng những đội viên tham gia huấn luyện này đều mặc một bộ quân phục có gắn thiết bị điện tử trên đó thiết bị điện tử đó sẽ dựa vào năng lực hành động của đội vương đội viên để phán đoán xem số đội viên đã mất đi hay còn năng lực tác chiến sau đó sẽ trả về kết quả ghi trên màn hình nhưng mới ngắn ngủi nửa ngày số liệu đã gửi trả về thông báo có bảy tám chục đội viên mất đi năng lực tác chiến nếu không phải do độ tin cậy của thiết bị điện tử kia đã được kiểm chứng nhiều lần hơn nữa còn được rất nhiều quốc gia sử dụng thì mọi người đây đều đã hoài nghi là thiết bị có vấn đề vị ủy viên của ủy ban quân sự trung ương kia cũng cau mày việc diễn luyện như vậy đã diễn ra nhiều quân khu nhưng chưa từng xảy ra tình huống kỳ quá như thế chẳng qua nếu như là quần ẩu thì ngược lại có khả năng nhưng nước quần ẩu thì cần gì phải mất công tới nơi này để huấn luyện phục kích thà tới một chỗ bãi đất trống nào đó mà đánh nhau loạn lên cho xong tin tưởng những người tham gia lần diễn luyện này cũng phải biết điều đó không có khả năng toàn bộ máu nóng s ô n g lên lão rồi lao vào đánh nhau mà tình huống càng về sau càng khiến cho người ta trợn mắt há mồm hán sư đặng biên rõ ràng bỏ mình còn không đợi mọi người đánh giá số người bỏ mình càng ngày càng nhiều cuối cùng toàn bộ bỏ mình vì ủy viên của ủy ban quân sự trung ương liền tức giận vọt dậy chuyện gì đã xảy ra vậy đang lúc mọi người khiếp sợ thì lại có tiếng chuông điện thoại r ồ n r ậ p vang lên quân trưởng từ nhanh chóng nhấc điện thoại tất cả mọi người đều nhìn sang phía quân trưởng từ tiếng điện thoại gọi tới lúc này tuyệt đối không thể bình thường được bởi vì nơi này là một phòng chỉ huy cao tầng nếu không có tình huống đặc thù điện thoại sẽ không vang lên tôi là nói cái gì lại có chuyện như vậy anh lập tức triệu tập quân đội vây quanh rừng rậm vạn côn tuyệt đối không thể để cho a i ra ngoài tôi sẽ lập tức chạy tới quân trưởng tư vẻ mặt nghiêm trọng buông điện thoại xuống t ừ lý đã xảy ra chuyện gì ủy viên quân ủy lập tức hỏi ủy viên tần ở chỗ diễn luyện của quân khu vân bắc chúng tôi và quân khu tế nam đã xảy ra vấn đề một người bịt mặt không rõ thân phận đột nhiên xâm nhập vào rừng rậm vạn côn thân thủ của người này rất là lợi hại rõ ràng có thể đánh bại toàn bộ người của đôi bên đây chính là hai trăm binh lính tinh anh a người này đánh ngã bọn họ nhưng hắn cũng không có làm ảnh hưởng tới tính mạng của họ chỉ có mấy người là bị đánh gãy xương hiện tại người này còn đang ở trong rừng rậm vạn côn vị quân trưởng từ kia nói nghe xong những lời này của từ lý chẳng những là ủy viên quân ủy mà toàn bộ người đây đều c h ấ n kinh nếu không phải do một vị quân trưởng nói ra thì phòng trừng bọn họ còn cho rằng y đang chắm gió còn có người lợi hại như vậy sao một người có thể t r ọ i với hai trăm người người này là ai chuẩn bị trực thăng chúng ta sẽ đi ngay nghe thấy có loại người như vậy vị ủy viên tần kia không nhịn được mà muốn gặp mặt người này chính là tổ trưởng long tổ cũng không thể lợi hại như vậy được có lẽ là nam thế hữu thì có thể làm được như vậy nhưng nam thế hữu thì sao có thể xuất hiện ở chỗ này sau khi đánh ngã những tên lính làm cho lâm vân chán ghét này hắn đang suy nghĩ làm thế nào để ra ngoài có thể khẳng định những người này đều là người trong quân đội phòng trưng đang tiến hành diễn luyện đối kháng gì đó hiện tại bị một người không rõ lai lịch như mình đánh bại hết mặc dù là mình chả giết ai nhưng số lượng bị gãy xương tuyệt đối cũng không ít đoán chừng là mình vừa đi ra khỏi khu rừng này sẽ bị quân đội bao vây ai việc này cũng đáng phải suy nghĩ đây mình chỉ muốn từ chỗ này ra ngoài thôi vậy mà cũng dẫn tới nhiều phiền toái như vậy chả lẽ lại quay đầu chạy về dãy núi vân quý rồi ra ngoài hướng ngược lại lâm vân thực sự không muốn trở về chỗ đó đã lang thang ở đó hai tháng rồi ở trong núi lâu như vậy hắn thực sự có chút chán ngấy lâm vân biết dựa vào thực lực hiện tại của mình cho dù quân đội bên ngoài có nhiều hơn nữa thì phòng chứng cũng không thể ngăn cản được mình nhưng lâm vân lại không muốn gây thủ chuốc bán với quân đội chính phủ một là những người này cũng không có làm hại gì tới mình hai là một khi mình kết thủ với quân đội như vậy cho dù bản lĩnh của mình có lợi hại hơn đi nữa thì ở nơi này cũng không có chỗ mà n ấ u thân ngoại trừ chỉ có cách rời khỏi hoa hạ quốc nhưng lâm vân vừa tới quốc gia này thì đã thích nó rồi hắn không muốn lại phải di cư sang nơi khác mất thời gian học ngoại ngữ đây cũng là nguyên nhân vì sao lâm vân không lấy tính mạng những người kia nhưng hiện tại nên giết tới hay lui lại đây suy nghĩ một đát lâm vân quyết định vẫn tiếp tục đi lên phía trước một khi mình lui về những người này chắc chắn sẽ lại nghĩ biện pháp truy lùng mình k h ô n g bằng trực tiếp đối mặt miễn cho những người này sau này còn quấy rối mình tu luyện cũng không có tận lực tìm con đường bí mật nào đó để đi lâm vân dọc theo con đường ngắn nhất ra khỏi rừng rậm hắn cũng bỏ luôn khăn che mặt bởi vì che mặt cũng chả có ý nghĩa gì quả nhiên lâm vân vừa đi ra khỏi khu rừng liên phát hiện có quân đội bao vây bốn phương tám hướng lâm vân cười nhạt một tiếng cũng không hề cố kỵ mà đi ra bởi vì phía trước có vài người nhìn như là sĩ quan cấp cao lâm vân có tự tin trước khi quân đội nổ súng hắn có thể xông vào giữa chế phục những sĩ quan này không đến lúc vạn nhất lâm vân cũng không muốn đùa dẫn với tính mạng của mình những người này dùng súng chĩa vào mình là vì bọn họ không biết tốc độ của hắn các binh lính dùng súng bao vây lâm vân cũng không khỏi bội phục đảm lượng của người này chính vì sự dũng cảm của hắn khiến mọi người ở đây không nổ súng bọn họ không lo lắng là hắn sẽ làm gì bởi vì chỉ cần